Lisa, xin chào các bạn. Chuyện à o c á hay ba s net rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các chuyện ngôn tình hay và mới nhất mời các bạn nghe chuyện bảy kiếc xui xẻo của tác giả cửu lộ phi hương chuyện được edit bởi hoàng phương anh người đọc ly cha cặp đôi chính vân tường và sơ không chuyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại huyền huyễn oan gia h e mời các bạn cùng lắng nghe giới thiệu bảy kiếp xui xẻo nói về bảy kiếp tình duyên của vân tường và sơ không hai tiên nhân trong tiên giới liệu bảy kiếp nhân duyên này có nối liền được một kiếp thiên duyên khi cuộc chiến oan gia đang gây ra đủ mọi rắc rối đây hứa hẹn sẽ là câu chuyện tình yêu hài hước mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thú vị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 nói xong ta búng cái gì đó trên ngón tay đi tên đó g â y tởm nghiêng người né tránh vẻ khinh bỉ trong mắt lại đầy thêm hừm chủ nghèo kết xác quả nhiên nuôi con tì cũng nghèo kết xác nàng là một áng mê lang thang m ã i mê rong chơi được quyệt lão điểm hóa thành tiên chàng là một thần quân nổi tiếng trên trời nhưng bị hiểu lầm là đồng tính Sau mở ộ cuộc một t thiên phạt, trải thể thiên thiên tính đặt kết thúc thiên chạm cả cung, chàng có Cả cung các cược của hai người. Liệu cuối cùng bể nhân duyên này có được qua duyên quay đều đuôi nhau Liệu duyên duyên? va và về và lửa địa xao, hai phải nhân phủ nhân nhân loạn làm mới m nảy náo nàng xôn người. này nối liền xử kiếp giới. kiếp kiếp bị bể bể đầu ta là một áng tường vân áng mây thần tiên cưỡi trong truyền thuyết tượng trưng cho đ i ề m lành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 ta bị tên đó mắng nên hơi tỉnh ra tròn m ắ t nhìn hắn tròng trọc không phải ra được rồi đó sao tên đó tức tối lườm ta một cái vừa đứng dậy phủi bộ áo hoa trên người vừa nhìn ta khiêng khỉnh vừa nhìn đã biết người là thị nữ của phủ g u y ệ t lão nghèo kết xác đâu không có mắt ta mệt mỏi n g á p một cái đổi sang tư thế ngồi dựa vào bực thềm thoải mái hơn ngoáy tai nói d ỉ mắt thì không có nhưng giấy tai thì đầy người xem này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 ta nheo mắt đánh giá tên kia một lượt từ đầu đến chân rồi nói nghe nói người của phủ mão nhật tinh quân ai nấy đều biết cách làm đỏ m m ặ t thì như gái đã thế mười hai chàng đ ồ n g tính trong phủ chàng này còn đẹp hơn chàng kia khiến t h i ê n giới lung linh biết bao ta vốn không tin nhưng hôm nay thấy cách tiên hữu ăn mặc thật đúng là cho con tì nghèo kết sắc này được mở rộng tầm mắt ta nhìn trông chọc vào t h ẳ n g nhóc đ a n g tức xanh mặt cười đắc ý dám hỏi tiên hữu là chàng đông tính thứ mấy láo sược, hắn phẩy tay hóa khí thành hình một do dài q u ấ t mạnh tới tuy bình thường ta lười không thích làm gì nhưng từ sau khi biết cái lẽ không có năng lực tất bị bắt nạt ta b ề n chăm chỉ tu luyện mấy trăm năm trôi qua t i ề n pháp của ta coi như cũng được tí ti đòn này tuy vừa ác vừa nhanh nhưng ta vẫn kham được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 ta không biết cảm xúc sụp sôi trong lòng này s u ố t cuộc là buồn là giận hay là xót của chỉ biết hôm nay nhất định phải lột quần tên nhã i kia ra đánh một trận mới xả được cục tức ta s ắ n tay áo buộc cái đống tóc trăm năm chẳng buồn vấn một lần lên hình đầu người lại đây ta vừa buộc tóc v ừ a nói cho hai sự lựa chọn hắn cầm ro trong tay khinh khỉnh nhìn ta khóe miệng còn nở nụ cười trông là muốn đánh vỗ đống tóc đã buộc chặt ta đứng trên bậc thềm t r ư ớ c đ ị ệ n nguyệt lão c h i a tay ra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 các vị tiên ở đây cứ hở tí là tu vi ngàn năm vạn năm có lẽ ta còn không bằng một mẩu vụn dùng pháp thuật đánh người ta có khác gì gãy ngứa đâu thế nên ta chẳng thèm phí sức đi đấu làm gì v à lại ở đây còn có thiên quy tên đó không giết ta ta cứ cho hắn đổ máu trước đã người hắn căng cứng ta lại dồn sức hắn hết toáng lên rồi kêu gào ầm ĩ quên cả dùng pháp thuật túm tóc ta kéo ra sau mớ tóc vừa buộc tử tế giờ rối bù ta vẫn ôm chặt eo hắn quyết không buông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 cuối cùng kích động tới nguyệt lão đang say khướt trong hậu viện ô i t r ờ i ơi chị hằng ơi nguyệt lão ré lên tơ hồng tơ hồng rồi hết rồi bạn đang theo dõi audio c h u y ệ n từ website www c h u y ệ n hai mươi ba s net đừng quên l i k e và subscribe để cập nhật những chương mới nhất của truyện bảy kiếc xui xẻo xin chào và hẹn gặp lại